Các bạn đang nghe tại audio.net là bạn gái mình. Bất quá ôn hình không tốt như vậy. Một đường đi cô nhận được đủ loại ánh mắt, tò mò, đố kỵ, hoài nghi, áo ước. cả người thực sự không thoải mái, toàn thân khó chịu. Nhìn những ánh mắt với đủ loại ý tứ, ôn hình thực sự hoài nghi, mình có phải đã phạm tội ác tài chơi gì không? đương nhiên đầu giả gây nên những điều này đang ở bên cạnh cô. Còn có, những nữ đồng nghiệp này đều như sói như hồ, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn. Mạc nhiên đi ngang qua lâm xanh, nhìn hắn một chút nói. Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy Vừa dứt lời, lập tức kéo ôn hình vào phòng làm việc. Cửa lớn vừa đóng, nhớt lâm xanh còn chưa hồi thần bên ngoài. Lâm xanh chố mắt, quả nhiên trọng sắc khinh bạn. Ôn hình vào phòng rồi liền đỏ mặt, cô xoắn tay áo lung tung nói. Hơi phô trương quá rồi, hay là em về trước? Mạc nhiên nhướng mày hỏi ngược lại Em muốn một mình ra ngoài Ôn hình không nói gì Một mình ra ngoài đó nhất định sẽ bị mọi người dùng ánh mắt giết chết Mạc nhiên nhìn biểu tình của cô không khỏi bật cười Ông nào đó vào trong lòng chậm rãi nói Ở cạnh anh, được không? Ôn hình bị giam giữa hai cánh tay anh Xung quanh là hơi thở mạc nhiên Đỏ mặt nhìn nơi khác, nhỏ giọng nói Không phải cũng đến rồi sao? Mạc nhiên nghe vậy tâm tình thật tốt, thấy bộ dạng của cô tinh thần liền rung động, ánh mắt tối lại, cúi đầu hôn lên môi cô. Không khí xung quanh chậm rãi nóng lên, hơi thở dây dưa, đôi cánh tay dần siết chặt, như muốn khảm người đối diện vào thân thể mình. Xúc cảm mềm mại tự hồ có một loại hấp dẫn trí mạng, dụ hoặc lấy mạc nhiên sâu hơn. Đầu cười từng chút, từng chút đảo quanh đôi môi ôn hình, cảm giác ngơ ngứa, hô hấp nóng bỏng, làm ôn hình không tự chủ mà đắp lại. Mạc nhiên như nhận được cổ vũ, cạy mở môi ôn hình, tiến thêm một bước thưởng thức cô. Ôn tình vô hạn, nhiệt tình như lửa, giống như cuồng phong bão vũ, chiến miên dây dưa, không ngừng không nghỉ. Nóng bỏng đến mức như muốn bồi thưởng hết tất cả những khiếm khuyết của quá khứ. Lý trí từ từ biến mất, tham vọng trong lòng chậm rãi lớn dần, toàn thân bắt đầu nóng rực. Từng chút, từng chút một không chê lý trí. Mạc nhiên chỉ cảm thấy chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nữa. Ngón tay chậm rãi đi xuống, vượt về bên hông của Ôn Hinh, bớt đi điên cuồng, ôn nhu lưu luyến, cảm xúc ấm áp bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Cần cổ vừa lộ ra ngoài của Ôn Hinh không khỏi khẽ run, đầu hơi ngẩng. Nhãn thần Mê Ly tựa hồ hoàn toàn chìm đắm trong nụ nụ hôn chưa tỉnh lại. Từng chút từng chút đi xuống, làn da trắng nõn xuất hiện những dấu hôn hồng nhạt, xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới lớp áo sơ mi vô cùng mê hoặc. Dây dừa được một lúc, Ôn hình chú ý tới những biến hóa trong mắt anh, trong lòng có chút luống cuống, chỉ sợ anh sẽ lại có bộ dạng mất tự chủ như vừa rồi. Có một số chuyện cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Mặc nhiên giống như hiểu được tâm tư của cô, giúp cô cải cúc áo sau đó thua tay lại, ho khan một tiếng mới lên tiếng. Em đi nghỉ một chút đi, lát nữa sẽ cùng về. Ôn hình đáp một tiếng liền vội vãi chạy vào trong phòng nghỉ. Bên trong phòng nghỉ còn có cả một phòng tắm. Ôn Hình đang lúc tắm rửa, liền nhìn bản thân ở trong gương, gò má đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ, còn có trên cổ là một hàng dấu hôn. Ôn Hình dùng nước lạnh rửa mặt, muốn hạ nhiệt một chút, nhưng vừa liếc mắt lên, nhìn thấy dấu hôn trên cổ, Ôn Hình có chút ảo não, có chút nghiến răng, như thế này muốn cô phải làm gì, lúc đi ra ngoài làm sao bây giờ? Tức giận dùng nước lạnh hắt rồi lại hắt. Không có hiệu quả, chỉ có thể dựng thẳng cổ áo lên cao mới có thể che lại một chút, nhưng mà vẫn còn một nửa lộ ra ngoài. Cuối cùng vẫn không quên nói một câu, đáng ghét. Lâm xanh đi vào phòng làm việc của Mạc Nhiên, thấy chỉ có mình anh, kinh ngạc nói. Cô ấy đâu? Mạc Nhiên nhận lấy tài liệu Lâm xanh đưa tới, thuận miệng nói. Ở bên trong. Sau đó Lâm xanh liếc mắt, điền thấy miệng Mạc Nhiên có màu đỏ không tự nhiên, bừng tỉnh hiểu ra. À, thì ra là như vậy khó trách vừa rồi Hắn còn cảm thấy không khí trong phòng làm việc này Có chút vi diệu Được rồi, Mạc nhiên nói Hủy bỏ hẹn ước với bác sĩ Đã tìm lúc trước đi Lâm sành vừa nghe Ánh mắt lập tức trở nên u ám Còn mẹ nó, cậu đây là đang đùa giỡn người mà Tốt xấu gì cũng là Hắn làm việc chăm chỉ Không tôn trọng mồ hôi Thành quả của dân lao động như thế sẽ bị thiên lôi đánh xuống Sao vậy? Không cần nữa. Ừ. từ từ cuối đầu. Mang nhiên cảm thấy bản thân vị trợ lý này có chút khó giải quyết. Vài ngày nữa cho cậu nghỉ phép. Ờ ơ, không nghe lầm chứ. Ông chủ tất bụng như vậy sao? Lầm xanh hoài nghi. Mang nhiên nhìn hắn, liền biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Thế nào? Không muốn sao? Lầm xanh lập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net